Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1105, Đan Hà Đại Trận Phủ thành chủ này thao nhìn so với lúc đầu phải to lớn khí phách hơn nhiều. Trước cửa có hai con sư tử đá khổng lồ, vi mảnh không thôi, hơ nữa nhìn kỹ, khí thế của nó hết sức kinh người. Một cổ vi áp khổng lồ sinh ra cho dù là cường giả có cảnh giới đại la kim tiên cũng phải bị áp chế. Xem ra phủ thành chủ này hao tốn không ít tâm tư, dương lỗi thầm nghĩ trong lòng. Chỉ nhìn khí thế kia, nếu như nhạc bất phàm chỉ là như trước kia không đột phá mà nói, vẫn là không có biện pháp làm ra uy thế như vậy. Người thủ vệ ở cửa kia cũng có tu vi không kém, lại đạt đến cảnh giới kim tiên, để cho dương lỗi không khỏi cảm khái. Nhớ tới lúc ban đầu chính mình vừa tới ngũ nhạc thành, người giữ cửa này cũng bất quá là huyền tiên mà thôi. Hôm nay đổi thành kim tiên, xem ra hôm nay ngũ nhạc thành biến hóa thật là rất lớn, hơn nữa người tu luyện rõ ràng nhiều hơn cũng phồng hoa hơn so với trước kia mà trị an so với thường ngày phải tốt hơn nhiều, đi thôi sư tôn, chúng ta vào phủ thành chủ dương lỗi nói, ừ tô nghiêng gật đầu, một tấm kinh sa che đi khuôn mặt tuyệt thế của nàng nhưng không ngăn được khí chất tuyệt sắc kia người nào, đứng lại, nơi này là phủ thành chủ, người không phận sự miễn vào, thấy hai người dương lỗi muốn xông vào phủ thành chủ hộ vệ kia lập tức đứng dậy, chặn lại con đường hai người đi vào, ân dương lỗi cũng không nói nhiều Lấy ra tấm lệnh bài lúc trước, đại nhân, bên trong, mời, thấy lệnh bài, hai người lập tức mở ra một con đường, thần sắc cực kỳ cung kính, một người trong đó nói, đại nhân, có cái gì muốn giúp đỡ không, không cần, các ngươi tiếp tục canh phòng, một điểm đồ vật này coi như là phần thưởng cho các ngươi. Dương lỗi tiện tay ném ra hai viên đan dược, đan dược này đối với dương lỗi mà nói là không coi vào đâu, tùy ý là có thể luyện chế ra được, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại là cực kỳ trân quý đủ để cho bọn họ tăng lên một cái tầng thứ nhỏ, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, sau khi hai người nhận lấy, thiên ân vạn tạ, ngươi cũng là biết làm người, cô nghiên nhìn Dương Lỗi một cái rồi nói, Dương Lỗi cười cười, nói, đối với bọn hắn mà nói là ân tứ thật lớn, đối với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, hơn nữa những đan dược này ở tiên giới đúng là cực kỳ khó có được, nhưng bởi vì ta là luyện đan sư, những đan dược này không coi là cái gì, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, Muốn luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bấy nhiêu? Muốn bao nhiêu là có thể luyện chế bấy nhiêu? Tô nghiên đột nhiên ngừng lại, nhìn dương lỗi, ngữ khí rất là nghiêm túc nói. Đúng vậy a sư Tôn người muốn nói cái gì? Dương lỗi hơi sửng sờ, lại nói. Rất tốt, tô nghiên đột nhiên vương tay, nơi lòng bàn tay có một cái nhẫn, nhẹ nhàng bắn ra, giới chỉ rơi vào trong tay của dương lỗi. Nơi này có một chút dược liệu, ngươi đem những thứ này toàn bộ luyện chế thành đan dược, là liệu thương khôi phục còn có đang dược tăng lên cấp bậc, dương lỗi nghe vậy gật đầu, kết quả là vừa nhìn đồ vật trong giới chỉ, trong nháy mắt đầu đầy hát tuyến, dược liệu trong này rất nhiều, lấy con số trăm vạn mà tính, số lượng thật sự là quá lớn, cái này, này, sư tôn, đây, đây cũng quá nhiều đi, dương lỗi đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ sư tôn này có phải là đem cả tích lũy bao nhiêu năm của tô gia đều lấy ra hết hay không? Sợ rằng tích lũy của cả vô cực đại lục cũng không so sánh được với từng này Không biết làm sao mà lấy được Dương lỗi có thể nhìn ra được những dược liệu này đều là hàng thượng đẳng Nếu như là mấy ngàn mấy vạn thì cũng không ngạc nhiên Nhưng số lượng này lại đạt đến con số trăm vạn Quá kinh khủng Lấy tốc độ chế thuốc của mình Muốn đem những dược liệu này toàn bộ luyện chế thành đan dược Đoán chừng không có mấy năm thì không cách nào làm được Đây chỉ là một bộ phận Tô nghi nhìn dương lỗi Không có giải thích nhiều Mà là lạnh lùng nói, ách, một bộ phận, dương lỗi có cảm giác muốn khóc, đây chính là trên lệch A, mặc dù chính mình có mộng huyển thế giới, có hệ thống tu luyện toàn năng, muốn tích lũy nhiều dược liệu như vậy không biết là cần bao nhiêu năm, sư tôn, cái này. Nhiều dược liệu như vậy, người, người làm sao có được, dương lỗi tò mò không thôi, nhiều dược liệu như vậy nhưng ở vô cực đại lục, thậm chí là ở cả huyền nguyên tinh muốn thu thập đến, đó thực sự là quá khó khăn, đoạt tới. Ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem những dược liệu này toàn bộ luyện chế thành đan dược. Tô Nghiên nhìn Dương Lỗi một chút nói, giống như dạng đan dược mà trước kia ngươi cho hai tên hộ vệ kia là được. Ít nhất là nửa năm, Dương Lỗi nói, nửa năm. Không thể nhanh hơn một chút, Tô Nghiên nhớ mày, nói, Dương Lỗi nhất thời đầu đầy mồ hôi, sư tôn. Đây là còn cần ta không được làm chuyện khác, chuyên tâm luyện đan, nếu như còn làm chuyện khác mà nói, đoán chừng một năm cũng không đủ, nói giỡn. Nhiều dược liệu như vậy, chính mình muốn luyện chế toàn bộ thành đan dược, nửa năm đã là tốc độ nhanh nhất rồi, nhưng mà đây là theo phán đoán của dương lỗi đối với thuộc luyện đan của mình sau khi đã tăng lên. Nếu như ở trong khoảng thời Gina này không đề thăng mà nói, như vậy nửa năm còn xa xa không đủ, bất quá dương lỗi nghĩ tới một vật, đó chính là đan hà đại trận, nếu như lợi dụng đan hà đại trận mà nói, vậy chính mình muốn luyện chế trăm vạn dược liệu cũng là chuyện rất nhanh, không để vào trong mắt. Bất quả hiện tại dương lỗi căn bản không có biện pháp thi triển Đan Hà Đại Trận này, bởi vì hiện tại hắn căn bản cũng không có phương pháp bố trí Đan Hà Đại Trận, dĩ nhiên dương lỗi cũng có thể đổi, nhưng cái giá đổi lấy lại cũng không nhỏ, cần trọn vẹn 500 ức điểm trao đổi. Điểm trao đổi hiện tại của dương lỗi mặc dù có 1.600 ức, nhưng nếu như thoáng cái dùng hết 500 ức, đó cũng là hết sức đau lòng. Hơn nữa mực đích hiện tại của hắn chính là không ngừng tích lũy điểm trao đổi. Để cho điểm trao đổi tích lũy tới trình độ nhất định có thể để cho hệ thống tu luyện toàn năng tăng lên một lần nữa, dĩ nhiên thuộc luyện đan của mình cũng nhanh tăng lên cấp bậc, có lẽ sau khi chờ mình tăng lên cấp bậc là có thể lĩnh ngộ đan hà đại trận. Nếu như nói như vậy, mình cũng không cần thiết phải hao phí nhiều điểm trao đổi như vậy rồi, đây là tự ngươi nói, có bao nhiêu dược liệu liền có thể luyện chế được bấy nhiêu đan dược, tô nghiên nói, dương lỗi im lặng, đây chính là đem đá đập vào chân mình sao, nửa năm. Chỉ cho ngươi thời gian nửa năm, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì cũng phải đem những đan dược này luyện chế ra, Tô Nghiên không cho Dương Lỗi đường giải thích, mà là hạ lệnh làm. A, Dương Lỗi nghe xong liền khóc không ra nước mắt, cái này. Không cần đùa như vậy đi, chương 1106, thay đổi của ngũ nhạc thành. Dương Lỗi còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Tô Nghiên xoay người liền hướng phía trước đi tới, thấy tình huống này Dương Lỗi cũng là bất đắc dĩ không thôi, vẻ mặt đau khổ, nghĩ tới. Chính mình lần này xem ra cần phải đổi đang hà đại trận rồi, nếu không căn bản không cách nào hoàn thành, đoán chừng cái này chính là mệnh A. Chính mình không biết còn cần bao lâu mới có thể để cho hệ thống tu luyện toàn năng tăng lên cấp bậc, mới có thể để cho hệ thống tu luyện toàn năng có thể sinh ra một cái dẫn đạo giả trí năng tới quản lý. Lắc đầu, thấy cô nghiêng đã đi xa, vội vàng đuổi theo sau. Người nào, đi ra ngoài, đi không bao xa liền nghe được một tiếng quát to, nghe thanh âm có chút quen tai, dương mắt nhìn tới. Người này không phải là ai khác, chính là Trung Hán Dũng, phó thành chủ hiện tại, một thân tu vi cũng đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, bất quá Dương Lỗi vừa nhìn, trong cơ thể của hắn cũng không có tồn tại của ma khí, nói cách khác, trong cơ thể người có ma khí không phải là Trung Hán Dũng rồi, người nọ hẳn là nhạc bất phàm, như thế nào, Trung Phó thành chủ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao, Dương Lỗi nhìn chung Hán Dũng, cười hít mắt nói. Tu vi của Trung Hán Dũng này tiến bộ nhanh như vậy thực sự cũng khiến Dương lỗi giật mình, hắn nhất định là có bí pháp gì đó, bất quá cụ thể là bí pháp gì đợi một chút sẽ biết, nếu như Trung Hán Dũng này còn không thay đổi lập trường mà nói, dĩ nhiên nếu như thay đổi, phải biết rằng cũng không phải là một chuyện khó, phải biết là tu vi của mình hoàn toàn có thể đối phó được với hắn, huống chi cho dù là chính mình không có cách nào đối phó, đây không phải là còn có sư tôn Tô Nhiên sao, thực lực của Tô Nhiên nhưng không tầm thường. Ngay cả chính mình cũng không cách nào thấy được rõ ràng Tuyệt đối là vượt xa tồn tại Chủng Thánh cho tới Nguy Thánh Đối phó với hai Chủng Thánh Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao Dương Lỗi, Dương Huynh Đệ Trung Hán Dũng đầu tiên là sửng sốt Sau đó mừng rỡ, nhiệt tình đi tới Một tay ôm lấy Dương Lỗi Dương Huynh Đệ, thật sự là ngươi a Ngươi nhưng đã trở lại rồi A nha, Trung Đại Ca Ngươi trước buông ra có được không Ta đều sắp bị ngươi siết chết rồi Nhiệt tình của Trung Hán Dũng ngoài dự liệu của Dương lỗi, nhưng càng như vậy thì càng là hoài nghi, Trung Hán Dũng này thấy mình trở lại, cho dù là mừng rỡ cũng không đến tình trạng như vậy đi. Trong chuyện này nhất định là có vấn đề, A thật xin lỗi A, Dương huynh đệ, ta đây thật cao hứng, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, đều quên hết, thật xin lỗi, bất quá với tu vi của Dương huynh đệ ngươi thì ta ôm một chút như vậy có tính là gì, ha ha, Trung Hán Dũng đánh cái ha ha. Buông lỏng dương lỗi ra, thấy tô nghiên ở phía sau dương lỗi thì vội nói, vị này cũng là đệ mùi sao, dương lỗi nghe vậy đầu đầy hắc tuyến, cái này là nói đùa gì vậy, hắn liên tục lắc đầu nói, chung đại ca, cái này không thể nói giỡn, vị này không phải là, dương lỗi nhìn tô nghiên một chút, sợ nàng tức giận, thấy sắc mặt của nàng như thường, không có thay đổi gì cùng với không có vẻ tức giận, cũng thở vào nhẹ nhõm, vị này là sư tôn của ta, tô nghiêng, dương huynh đệ. Đây là sư tôn của ngươi. Nga, tiền bối, chào ngài, ta gọi là Trung Hán Dũng. Trung Hán Dũng nhìn lại, trong lòng cũng là giật mình vạn phần, khó trách có thể trở thành sư tôn của dương lỗi. Một thân tu vi sâu không lường được, chính mình ngay cả một chút sâu cạn cũng không có cách nào nhìn ra. Điều này thật sự là quá kinh ngạc, phải biết chính mình nhưng là đã đột phá hạn chế. Hôm nay đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, cư nhiên không có cách nào thấy rõ ràng một chút sâu cạn của nàng liền giống như là một người bình thường, cái này chỉ có hai tình huống, một loại là nàng ở trên thực tế chính là người bình thường, không có một chút Tu Vi nào, mà loại thứ hai chính là người này là một tuyệt thế cao thủ, Tu Vi vượt qua bản thân thật sự nhiều lắm, khiến cho mình không cách nào phán đáng, hiển nhiên loại khả năng thứ nhất là không phải, như vậy cũng chỉ có loại khả năng thứ hai rồi, nghĩ tới đây, miệng của Trung Hán dũng hít vào một ngụm khí lạnh, Tu Vi so với chuẩn thánh của mình còn mạnh hơn nhiều lắm, chẳng lẽ, Chẳng lẽ nữ tử này là thánh nhân tôn sư, nếu quả thật là như vậy mà nói, khó trách dương lỗi trẻ tuổi như vậy đã có tu vi như thế, thành tựu như vậy cũng chỉ có thánh nhân tôn sư mới có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như thế, chào ngươi, tô nghiên gật đầu, giọng nói rất là lãnh đạm, Trung Hán Dũng Ngr vậy thật cũng không tức giận, đối với một cường giả như thế, có thể đáp lại một tiếng đã là không tệ rồi, mặc dù chính mình đã là cảnh giới chuẩn thánh. Nhưng chuẩn thánh cùng thánh nhân mặc dù chỉ là kém một đường nhưng cũng là kém, kém một bức tường này cũng là khác biệt một trời một vực, dương huynh đệ, tiền bối, mời vào trong, chung hán dũng ở phía trước dẫn đường, giọng nói càng phát ra cung kính, dọc theo đường đi, dương lỗi nhìn biến hóa ở bên trong phủ thật đúng là rất lớn, phòng ngự ở nơi này cũng là lộ ra vẻ hết sức yếu kém, không giống như trước kia, năm bước một tốt, 10 bước một trạm canh, chung đại ca, ngũ nhạc thành hôm nay biến hóa rất lớn a Trung đại ca ngươi cũng đã trở thành cường giả cảnh giới chuẩn thánh rồi, thật là đáng chúc mừng, Dương lỗi nói, làm sao chứ, so với Dương huynh đệ ngươi mà nói còn là kém xa, nhìn Dương lỗi biến hóa, trong lòng Trung Hán Dũng là cảm khái ngàn vạn, chính mình từ cảnh giới thiên tiên đạt tới tầng thứ đại la kim tiên không biết phải trải qua bao nhiêu năm khổ tu, mà Dương lỗi hiện tại mới trải qua bao lâu, một năm còn chưa tới liền đã đạt tới tầng thứ đại la kim tiên, điều này làm cho Trung Hán Dũng hâm mộ không thôi. Dĩ nhiên càng hâm mộ còn không phải là cái này Mà là hắn có một cái hậu đài tuyệt đối cường đại Một người sư tôn là tầng thứ thánh nhân Đối với một tu luyện giả mà nói Tối trọng yếu không phải là tư chất Không phải là công pháp Mà là có một sư tôn tốt Cũng không thể nói như vậy Ta là tình huống đặc thù Mà Trung đại ca ngươi đây chính là chính mình chân thật tu luyện mà đến Dương lỗi là trợn tròn mắt nói ra lời bịa đặt Dù sao là không mất tiền Đúng rồi Trung đại ca Những ngày nay Ngũ Nhạc Thành có chuyện lớn gì phát sinh hay không? Chuyện lớn, mấy tháng tới nay Ngũ Nhạc Thành đích xác là xảy ra rất nhiều chuyện. Trung Hán Dũng thở dài, nếu như không có Dương Huynh để ngươi lúc đầu bày ra trận pháp ở Ngũ Nhạc Thành mà nói, Ngũ Nhạc Thành hôm nay đã trở thành một mảnh phế tích rồi. Nga, đó là xảy ra chuyện gì? Dương lỗi nhớ mày, xem ra Ngũ Nhạc Thành thật đúng là xảy ra không ít chuyện. Nếu như không phải như thế mà nói, Trung Hán Dũng này thật đúng là không nhất định đạt đến cảnh giới thánh Chương 1107, Ma Tộc Dị Động 3 tháng trước, Ngũ Nhạc Thành lần nữa tao ngộ ma tộc xâm lấn, lần này địch nhân thập phần cường đại, ở trong phía đối phương có một vị cường giả cảnh giới chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên thì hơn 10 vị, Trung Hán Dũng nói, dương lỗi kinh ngạc vô cùng, cảnh giới chuẩn thánh, hơn nữa còn có cường giả tầng thứ Đại La Kim Tiên đến 10 người, đó thật đúng là không thể kinh thường trận pháp mà chính mình bày ra mặc dù lợi hại nhưng nhiều cường giả như vậy cùng nhau tiến công mà nói, thật đúng là không ngăn cản được bao lâu, cái này, chuẩn thánh, hơn 10 vị đại la kim tiên, cái này, địch nhân cường đại như vậy, vậy, ngũ nhạc thành cuối cùng làm sao ngăn cản được đợt tiến công này, dương lỗi nhìn chung Hán Dũng, một trận chiến đấu này đoán chừng hết sức thảm thiết, nếu như không phải như vậy mà nói, đoán chừng chính là nhạc bất phàm đột phá, Nếu không ngủ nhạc thành đoán chừng là khó có thể ngăn cản, may mắn vào lúc này thành chủ đại nhân đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, mà ta mặc dù không có đột phá nhưng cũng đạt tới tầng thứ nửa bước chuẩn thánh, Trung Hán Dũng nói, ở dưới hành động toàn lực của thành chủ đại nhân, đánh chết cường giả chuẩn thánh kia của đối phương, còn có hơn 10 vị cường giả đại la kim tiên, nhưng thành chủ đại nhân cũng vì vậy mà bị ma khí xâm nhập, hôm nay đã là tràn ngập nguy cơ, mắt thấy liền muốn áp chế không nổi rồi, ma khí xâm nhập tràn ngập nguy cơ, cái này. Thì ra là như vậy, Dương Lỗi cuối cùng đã hiểu tại sao có một vị trưởng thánh có chứa ma khí rồi, nhưng cho dù là như thế, Dương Lỗi cũng không thể tin hoàn toàn, dù sao bằng vào cái miệng của hắn, lời nói của một bên còn chưa đủ để cho mình thật sự tin tưởng, dưới tình huống như thế, hết thảy đều phải cẩn thận mới thỏa đáng, mặc dù nói tu vi hôm nay của mình đã đạt đến một cái trình độ không e ngại bọn họ rồi, cho nên ta thấy Dương Huynh để ngươi đến mới sẽ cao hứng như thế, Kích động như thế, hơn nữa còn có một tin xấu muốn nói cho Dương huynh đệ, Trung Hán Dũng nói, có tin xấu gì, Dương lỗi khẽ cao mày, còn có tin xấu, chẳng lẽ mộng huyển phủ của mình xảy ra vấn đề gì hay sao? Nếu quả thật là mộng huyển phủ xảy ra chuyện gì mà nói, đó nhưng thật sự không phải là tin tức tốt, nếu như tin tức không sai mà nói, ma tộc kia sau ba ngày nữa sẽ tiến công đại quy mô, chính là ngũ nhạc thành chúng ta, nếu như Dương huynh đệ ngươi chưa trở về mà nói. Ta cùng thành chủ đại nhân đã làm xong chuẩn bị rút lui. Bất quá nếu như Dương huynh đệ đã đến rồi, còn có siêu cấp cao thủ như tiền bối, ta cũng là có lòng tin. Trung Hán Dũng nói, là như vậy a cũng tốt, đang muốn thu thập người của ma tộc một phen. Dương lỗi vừa nghe ngược lại là thở vào nhẹ nhõm, hỏi tiếp, đúng rồi, Trung đại ca, thuộc hạ của mộng huyển phủ ta như thế nào? Hôm nay phát triển ra sao rồi? Đây là vấn đề mà Dương lỗi quan tâm nhất, đây cũng là tổ chức thứ nhất. Thế lực thứ nhất mà chính mình tạo dựng lên ở tiên giới, nếu như là khinh địch mà bị phá hủy như vậy, bị đánh sập mà nói, đó ít nhiều gì cũng có vẻ quá mất mặt rồi, ha ha. Dương huynh đệ, cái này ngươi không cần phải lo lắng, đám thủ hạ kia của ngươi nhưng là rất lợi hại, ngắn mũi mấy thắng liền phát triển đến có bộ dạng rồi, vốn là lúc ấy ta cùng thành chủ đại nhân còn nhớ đến lời của ngươi, muốn chiếu cố cho bọn hắn một chút. Lại không nghĩ rằng kết quả là chúng ta cần sự trợ giúp của bọn hắn. Dương lão đệ, ngươi thật đúng là rất giỏi a Đối với đám thủ hạ kia của Dương lỗi, chung hắn dũng là bội phục từ trong lòng. Một đám người này mặc dù tu vi không bằng chính mình, nhưng ở xử lý sự vụ, đối mặt với chiến tranh, vân vân Các phương diện đều làm cho hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa, so với chính hắn mà nói thì mạnh hơn nhiều lắm. Đơn giản là hắn và nhạc bất phàm đem tất cả chuyện của ngũ nhạc thành này buông tay để cho bọn họ đi quản lý. Bọn họ lợi hại như thế Để cho Trung đại ca coi trọng như vậy Trung đại ca Ngươi không phải là chọc cho ta vui đấy chứ Dương lỗi có chút nửa tin nửa ngờ Dĩ nhiên là không phải Hôm nay cái vị thủ hạ gọi là ngư thiên bằng kia Của ngươi thật là không thể chê vào đâu được Ngũ nhạc thành hiện tại Ở dưới sự xử lý của hắn Đã có thể nói là phát triển không ngừng Ngũ nhạc thành phát triển thông thương So với trước kia mà nói ít nhất gấp 2 lần Trung hán dũng vỗ vỗ bả vai Của Dương lỗi giải thích Thật là tốt như vậy, đánh giá của Trung đại ca đối với tiểu tử kia tư nhiên cao như thế, đợi sau khi xử lý xong chuyện của nhạc đại ca, bản thân ta phải đi kiểm tra một phen, trên mặt dương lỗi măng theo nụ cười nhàng nhạt, trong lòng cũng là cao hứng, thuộc hạ của mình có năng lực, nhận được người khác tán dương, trên mặt mũi tự nhiên là rất đắc ý, yên tâm, chẳng lẽ dương lão đệ còn không tin lời của ta, vừa nói, vừa đi, cũng rất nhanh đã tiến vào nội viện của phủ thành chủ. Bố cục cả viện tử làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, linh khí nồng đậm, bón phía cũng là có một chút linh vật trân quý làm cho linh khí đầy đủ, làm cho tinh thần người ta thoải mái. Cách cục bón phía được bố trí thành một cái tụ linh trận pháp, cả phủ thành chủ, bên ngoài là một cái đại trận, mà nội viện lại là một cái tụ linh trận loại nhỏ, để cho nội viện phủ thành chủ có linh khí so với những địa phương khác phải nồng đậm hơn gấp 5 lần tu luyện ở chỗ này tuyệt đối không kém hơn so với một động thiên phúc địa loại nhỏ. Hảo thủ bút, dương lỗi than thở một tiếng, mặc dù những thứ này ở trong mắt của dương lỗi là không đáng giá được nhắc tới, tụ linh trận này nếu như chính mình bố trí mà nói, hiệu quả kia tuyệt đối không chỉ mạnh hơn gấp 2 lần. Dương lão đệ, ngươi đừng có dễu cực, những thứ này ở trước mặt của dương lão đệ ngươi bất quá là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Được dương lỗi khen ngợi như vậy kỳ thật khiến Trung Hán Dũng không có ý tứ. Bố trí của phủ thành chủ này là sau khi hắn đột phá chuẩn thánh mới cố ý thay đổi, cộng thêm tụ linh trận này cũng là mất đi không ít tâm tư, bất quá trong lòng hắn vẫn là hết sức rõ ràng, bố trí như thế ở trước mặt người bình thường thì là rất tốt nhưng ở trước mặt những cao nhân chân chính kia quả thật là không đáng giá được nhắc tới, nhất là ở trước mặt một ít đại sư trận pháp, chung đại ca, ta nói là sự thật, bố trí này rất là không tệ, chắc hẳn cũng hao tổn không ít tâm tư của người đi. Dương lỗi tự nhiên sẽ không đi đem chút ít thiếu sót ở chỗ này nhất nhất chỉ ra, nói như vậy chẳng phải là đánh vào mặt của Trung Hán Dũng hay sao? Để cho hắn xuống đài không được, không dối gạt Dương lão đệ, bố trí của viện tử này đích xác là tốn không ít tâm tư, Trung Hán Dũng gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, chương 1108, biện pháp trừ đi ma ký Rất nhanh liền đi tới thư phòng, đây là chỗ mà nhạc bất phàm xử lý công sự, gần đây ma tộc xuẩn xuẩn dục động. Nhạc bất phàm mặc dù biết chính mình rất khó áp chế được ma khí trong cơ thể, nhưng một chút cũng không dám buông lỏng, vẫn là kiên trì xử lý một ít chuyện, những chuyện này cũng chỉ có mình hắn mới có thể xử lý được, cho dù là Trung Hán Dũng cũng không được, tiền bối, dương huynh đệ, chúng ta vào đi thôi, thành chủ đại nhân ở chỗ này, Trung Hán Dũng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sư tôn chúng ta đi thôi, dương lỗi nói, tô nghiên gật đầu, đi ở phía trước, cả cái thư phòng của phủ thành chủ còn là rất lớn, Được phân làm mấy khu, một chỗ là để cho nhạc bất phàm đặc biệt làm việc, một chỗ là để tiếp đãi khách nhân, một chỗ khác chính là phòng tu luyện đặc thù, cũng là địa phương nghỉ ngơi của hắn, mà dương lỗi cùng Tô Nghiên lúc này chính là được dẫn đến phòng khách để tiếp đải khách nhân. Dĩ nhiên phòng khách này cực kỳ lịch sự, xa xa không phải là phòng khách bình thường có thể sánh bằng, người có thể đi vào nơi này tối thiểu cũng phải đạt tới tầng thứ chuẩn thánh trở lên, người bình thường thì nhạc bất phàm sẽ không tiếp đãi ở chỗ này, tiền bối. Dương huynh đệ, xin chờ một chút, ta liền đi gọi thành chủ đại nhân. Trung Hán Dũng vung tay lên để cho thị nữ châm trà, cũng mang theo một ít hoa quả đi lên. Những thứ này đều là tỉ mỉ chế luyện. Dương lỗi nhìn một cái liền thấy được trái cây kia là tiên quả thượng đẳng. Chỉ cần một quả liền có thể để cho một vị đại la kim tiên đột phá một tầng. Đây nhưng là vật hiếm có. Dĩ nhiên đối với Dương lỗi mà nói đây là không có khả năng, cũng chỉ là để cho trong cơ thể của Dương lỗi nhiều hơn một chút nguyên lực mà thôi. Không tới nửa phút liền thấy được nhạc bất phàm bước nhanh đi đến, nhạc bất phàm lúc này thoạt nhìn sắc mặt đều có chút tái nhợt, chỗ mi tâm mơ hồ nổi lên hắc sắc ma khí, tiền bối, dương lão đệ, không có ý tứ, ta không thể đi ra ngênh đón, hy vọng tiền bối cùng dương lão đệ không nên chê trách. Nhạc bất phàm vừa tiến đến liền liên tục nói xin lỗi, đối với Tô Nghiên lại càng là vô cùng cung kính, ban đêm của tiên giới đặc biệt yên lặng, ánh trăng tràn ngập chiếu vào trong sân, lộ ra vẻ vô cùng xinh đẹp. Trong phòng tu luyện của nhạc bất phàm, dương lỗi khẽ như mày, ngón tay từ chỗ cổ tay của nhạc bất phàm thả ra, Trung Hán Dũng ở một bên liền vội vàng hỏi, dương lão đệ, tình huống như thế nào, tình huống có chút không ổn, dương lỗi nói, hiện tại ma khí đã xâm nhập phế phủ, thậm chí đã tiến vào trong thức hải, đang điền, nếu như không phải là tu vi bản thân của nhạc đại ca tinh thuần, ý chí lực vô cùng mạnh, sợ rằng đã sớm đọa nhập ma đạo rồi, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy, Trung Hán Dũng kích động không thôi, một phát bắt được cánh tay của Dương lỗi, ngữ khí hết sức kích động nói, Dương huynh đệ, ta biết ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Ngươi nhất định có thể trị khỏi cho thành chủ đại nhân, có đúng hay không? A Dũng, nhạc bất phàm thấy Trung Hán Dũng như thế, vội vàng quát khẽ một tiếng, nói, không nên làm khó Dương lão đệ, ta biết tình huống của mình, hôm nay đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ hy vọng ở lúc còn sống có thể lại chém giết với ma tộc một hồi Thống thống khoái khoái giết một tràng Cũng là không để cho nhạc bất phàm ta thất vọng một đời này rồi Thành chủ đại nhân Trong mắt của Trung Hán Dũng có lệ quan thiểm thức Nhạc đại ca không cần như thế Ta chỉ nói là tình huống không ổn nhưng cũng không phải là không có biện pháp Dương Lỗi cười nói Mặc dù ma khí này hết sức lợi hại Đã xâm nhập vào trong phế phủ của hắn Nhưng vẫn là có biện pháp trừ đi Mặc dù mình làm không được Tô Nghiên cũng làm không được sao, dĩ nhiên, chuyện như vậy không cần Tô Nghiên động thủ, chính mình vẫn có thể hoàn thành được, ma khí mặc dù cường hẳn nhưng tạo hóa nguyên lực của chính mình lại chính là khắc tinh của ma khí này, bất quá có một cái vấn đề, đó chính là một khi nguyên lực của chính mình tiến vào trong cơ thể của nhạc bất phàm, có thể đem ma khí trong cơ thể hắn hoàn toàn luyện hóa hấp thu, nhưng mà nói như vậy cũng rất có thể là ngay cả tiên nguyên lực của bản thân nhạc bất phàm cũng bị hấp thu, như vậy mà nói, Thực lực bản thân của nhạc bất phàm khẳng định sẽ rơi xuống, thậm chí có thể sẽ để cho tu vi của hắn rơi xuống cảnh giới Đại La Kim Tiên. Thật sao? Dương huynh đệ, ngươi nói là sự thật, phong hồi lộ chuyển, trong lúc nhất thời Trung Hán Dũng cùng nhạc bất phàm đều kích động không thôi, tự nhiên là thật. Dương lỗi miễn cười gật đầu nói, bất quá, vậy thì tốt quá, thật sự là quá tốt rồi, ta biết ngay mà, ta biết là Dương huynh đệ nhất định sẽ có biện pháp. Thần sắc của Trung Hán Dũng cực kỳ kích động, vui mừng nói, Dương lão đệ ngươi thật sự có biện pháp có thể khu trừ ma khí trong cơ thể của ta sao? Đúng vậy, nhưng ta mặc dù có thể trừ đi ma khí ở trong cơ thể ngươi, nhưng cũng có một vấn đề. Dương lỗi lại nói tiếp, vấn đề gì? Có phải là cần linh dược hay không? Dương huynh đệ ngươi cứ nói là được, dược liệu gì ta lập tức đi chuẩn bị, vô luận là dược liệu gì ta nhất định sẽ nhất nhất thu vào tay. Trung Hán Dũng thấy Dương lỗi nói như vậy liền vội nói, không. Không phải là vấn đề này, đây chỉ là chuyện nhỏ, dược liệu mặc dù trân quý nhưng vẫn là có thể lấy ra được, mấu chốt không phải là cái vấn đề này, dương lỗi lắc đầu, chỉ là trừ đi ma khí cũng không cần dược liệu gì, chính mình hôm nay tu luyện tạo hóa thần quyết, đây chính là đoạt thiên địa tạo hóa, vẻn vẹn là ma khí liền đủ để đối phó, vậy là cái vấn đề gì, nhạc bất phàm nói, vốn hắn cho là mình nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại dương lỗi cho hắn hy vọng. Nhạc Bất Phàm tự nhiên là hết sức quan tâm rồi, người nào cũng không muốn cứ chết đi như vậy, hơn nữa tu luyện nhiều năm mới đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, còn nữa, giờ khắc này ma tộc xâm lấn, Nhạc Bất Phàm là một người có chí hướng, cũng là một người có tâm đại nghĩa, đối với ma tộc, hắn là hết sức thống hận, nếu không thì cũng sẽ không liều mạng đi chém giết với ma tộc như thế, Dương huynh đệ, không cần cố kỵ, có lời gì cứ nói thẳng là được, ta có thể chịu đựng nổi. Ta mặc dù có thể hoàn toàn đem ma khí trong cơ thể của nhạc đại ca đều diệt trừ, nhưng làm như vậy mà nói sẽ liên lụy đến tiên nguyên lực trong cơ thể của nhạc đại ca, cả hai đều sẽ bị luyện hóa, như vậy mà nói, tu vi của nhạc đại ca sẽ trực tiếp rơi xuống tầng thứ đại la kim tiên, thậm chí nhiều hơn, Dương Lỗi nói, Cái gì? Này! Như vậy! Chẳng lẽ Dương Huynh Đệ không có biện pháp khác sao? Nghe được lời nói của Dương Lỗi, Trung Hán Dũng biến sắc, nói, Chương 1109, thành chủ đại ấn. 1. Hắn biết đối với một cái tu luyện giả mà nói, tu vi rơi xuống là có ý vị như thế nào, hơn nữa Nhạc Bất Phàm đã bước vào cảnh giới chuẩn thánh, thoáng cái liền từ cảnh giới chuẩn thánh rơi xuống đại la kim tiên, thậm chí thấp hơn, như vậy hắn làm sao có thể chịu đựng được, đổi lại là chính mình, đó là tuyệt đối không cách nào dễ dàng chấp nhận. A Dũng, không nên kích động, trước hết nghe Dương huynh đệ nói, thấy Chung Hán Dũng như thế, Nhạc bất phàm trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, Dương huynh đệ, ngươi nói tiếp đi, sau khi tu vi hạ xuống có biện pháp nào khôi phục được hay không, tu vi hạ xuống, nhạc bất phàm thật sự là không nghĩ đến, bất quá cái này so với đi tìm chết thì tốt hơn, hơn nữa tu vi hạ xuống, mình không phải là còn có cơ hội tu luyện trở lại sao, chỉ cần có biện pháp làm cho chính mình tu luyện lại mà nói, vậy thì hoàn toàn không phải là vấn đề, để cho nhạc bất phàm cảm thấy đáng tiếc chính là hôm nay lại có một tràng đại chiến. Đối mặt với ma tộc, nhạc bất phàm là rất muốn giết đến thống khoái, tu vi hạ xuống, đó là chắc chắn, cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn để cho tu vi của nhạc đại ca khôi phục lại, bất quá tốc độ tu luyện sau này sẽ rất nhanh, nói cách khác, nhiều nhất là mười mấy năm thời gian, nhạc đại ca có thể lần nữa khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa ở trên con đường tu luyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, từ lâu dài đến xem, đây đối với nhạc đại ca là trợ giúp, dương lỗi cười cười nói. Tạo hóa thần quyết của mình là vô cùng nghịch thiên, tiến vào trong cơ thể của hắn, đem ma khí trong cơ thể hắn luyện hóa, đồng thời cũng sẽ đối với thân thể của hắn tiến hành cải tạo nhất định, để cho thể chất của hắn phát sinh thay đổi. Đây đối với hắn bà nói tuyệt đối là một chỗ tốt cực lớn, mặc dù nói tu vi ở trong thời gian ngắn bị hạ xuống, nhưng tuyệt đối là để cho hắn có được ích lợi vô cùng. Dương huynh đệ, ngươi nói là thật, ngữ khí của nhạc bất phàm kích động nói, tự nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Dương lỗi cười nói, như vậy thì tốt quá, Trung Hán Dũng nghe vậy lại càng kích động, thật giống như là hắn có chuyện vui vô cùng lớn, có thể hay không, Dương huynh đệ, có thể qua một thời gian ngắn lại trừ đi ma khí ở trong cơ thể của ta hay không, nhạc bất phàm suy nghĩ một chút, nhìn Dương lỗi nói, nghe lời như thế, Dương lỗi cho là mình đã nghe nhầm, hết sức nghi hoặc nhìn nhạc bất phàm, nói, nhạc đại ca, ngư tại sao muốn từ chối trừ đi ma khí trong cơ thể? Phải biết rằng cái này nhưng là vấn đề hết sức nghiêm trọng, nếu như là một hai ngày mà nói, vấn đề ngược lại là không lớn, dương huynh đệ, có thể kéo dài thêm một tháng hay không, cái? Cái này sợ rằng không được, một tháng, ta cũng không có năng lực như vậy, dương lỗi nói, bởi vì ta muốn đợi sau khi đánh xong một trận này, tu vi hạ xuống, đó cũng là không có gì nữa, dù sao nếu như tu vi của ta còn có, có thể lại ra sức cho ngũ nhạc thành một phần, nhạc bất phàm nói. Vốn dương lỗi cho là hắn muốn nói điều gì, không nghĩ tới là cái này, ngược lại khiến cho dương lỗi hết sức khâm phục rồi. Nhạc đại ca, nói thật cho ngươi biết, nếu như là chỉ trì hoảng 2 ba ngày mà nói, ta còn là có thể làm được. Nhưng nếu một tháng mà nói, thật sự là không có năng lực đó, bất quá cho dù tu vi của nhạc đại ca hạ xuống cũng không phải là có thể giết ma tộc sao. Dương lỗi nói, đúng vậy a đúng vậy a Trung Hán Dũng cũng ở một bên phụ họa, thành chủ đại nhân. Tu Vi Hạ xuống, đồng dạng cũng có thể giết địch, đây. Nhưng là, không cần lo lắng, hôm nay không phải là có ta sao? Hơn nửa sư tôn ta còn ở đây. Có sư tôn của ta ở chỗ này, người lo lắng cái gì? Sư tôn ta nhưng là siêu cấp cao thủ, một khi có siêu cấp cao thủ mà chúng ta không cách nào đối phó được, sư tôn ta liền sẽ xuất thủ, Dương lỗi nói, đúng vậy A, đại nhân, Dương Huynh Đệ nói đúng, không phải là còn có tiền bối sao? Trung Hán Dũng nói, có tiền bối ở đây, ta tự nhiên là yên tâm, nhạc bất phàm thở dài, có chút thất vọng, bất quá. Ai? Quên đi, liền muốn phiền toái Dương Huynh để ngươi cùng tiền bối rồi, không cần như thế, kỳ thật nói cho cùng đây cũng là vì chính mình, huống chi ta cũng là một phần tử trong ngũ nhạc thành, cho nên bảo vệ ngũ nhạc thành, đó là theo lẽ thường phải làm, nhạc đại ca không cần như thế, Dương Lỗi nhìn nhạc bất phàm, thầm nghĩ. Một người không có mục tiêu giả tâm như vậy đối với mình mà nói ngược lại là đại hảo sự, nếu như có giả tâm mà nói, nói không chừng còn phải hao phí một phen tay chân của mình, vậy ngũ nhạc thành liền giao cho Dương Huynh Đệ rồi, mà cái chức thành chủ này cũng truyền cho Dương Huynh Đệ, dứt lời, nhạc bất phàm lấy ra một phương ngọc thạch, cẩn thận nhìn lại, đó không phải là đồ vật gì khác, chính là thành chủ đại ấn, đây cũng là tượng trưng cho thanh chủ, có thành chủ đại ấn này là có thể hoàn toàn nắm giữ quân đội của ngũ nhạc thành bao gồm hệ thống điều khiển trọng yếu của ngũ nhạc thành. Mỗi một tòa thành trì đều có một hệ thống điều khiển trọng yếu. Lợi dụng cái hệ thống điều khiển trọng yếu này, thành chủ ở trong thời gian ngắn điều động lực lượng của cả thành trì, để cho hắn ở trong thời gian ngắn tăng lên một cái cấp bậc Đây chính là chỗ tốt lớn nhất của thành chủ đại ấn, cái này. Như vậy sao được, nhạc đại ca, thành chủ đại ấn này vẫn là nhạc đại ca thu lại đi, ta có tài đức gì mà có thể làm được chức thành chủ của ngũ nhạc thành này. Dương lỗi vừa nhìn, trong lòng lấy làm kinh hãi không nghĩ tới nhạc bất phàm lại làm ra chuyện như vậy, thật sự khiến cho Dương lỗi kinh ngạc vạn phần, thành chủ đại ấn có ý vị như thế nào hắn lại quá rõ ràng rồi. Một khi nhạc bất phàm giao ra thành chủ đại ấn này chẳng khác nào là hoàn toàn đem ngũ nhạc thành giao cho mình, không có bất kỳ con đường đổi ý nào, không chỉ là Dương lỗi giật mình, Trung Hán Dũng cũng là hết sức giật mình, mặc dù nói hắn biết ở trong lòng lão đại của mình đối với dục vọng quyền lực không mạnh, Đối với trọng trách của cả ngũ nhạc thành này đã sớm nghĩ sẽ để xuống, muốn chuyên tâm tu hành, nhưng hắn không nghĩ tới lão đại của mình thật đúng là làm như vậy rồi, làm thành chủ của ngũ nhạc thành có thể đạt được chống đỡ của cả ngũ nhạc thành, ở trên tu luyện kỳ thật so với người bình thường phải nhanh hơn rất nhiều, đây là phúc làm của làm thành chủ, nhưng hắn cũng không nhiều lời, bởi vì hắn biết nhạc bất phàm sớm muộn cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa đối với một cái tu luyện giả mà nói, nếu như quá mức lệ thuộc vào những thứ này. Ngày sau muốn có tiến bộ Đó căn bản là không quá thực tế Dĩ nhiên Nếu có đủ giả tâm mà nói Tự nhiên là có thể một mực mượn những thứ này tới tu luyện Bất quá như vậy mà nói là quá khó khăn Chương 1110 Thành chủ đại ấn 2. Sau khi một thành trì khó có thể chống đỡ được Thì cần có chiến tranh Lợi dụng chiến tranh đi chinh phục những thành trì khác Như vậy không ngừng chinh phục từng cái thành trì Cuối cùng nắm trong tay cả thiên giới Nếu như đạt tới cảnh giới kia mà nói, chứng đạo cũng không phải là việc khó gì, nhưng con đường như vậy muốn đi xuống là cực kỳ khó khăn, cả tiên giới cường giả như mây, vẹn vẹn là chuẩn thánh ở ngũ nhạc thành này có lẽ coi như là một nhân vật, nhưng một khi tiến vào trong tiên giới mà nói, cái này căn bản là không đáng giá nhắc tới, nơi đó vô số cao thủ, cảnh giới chuẩn thánh đoán chừng cũng không được tính là cao thủ bình thường, ép cũng chỉ là tương đương với hộ vệ của những đại nhân vật kia mà thôi, dương huynh đệ. Nếu như không có ngươi mà nói, ngũ nhạc thành này ngay từ nửa năm trước đã không còn tồn tại rồi, nếu nói tới, công lao của Dương Huynh đệ ngươi là lớn nhất, có ngươi làm thành chủ nhà nói, người nào không phục, nhạc bất phàm cất cao giọng nói, đúng vậy, Dương Huynh đệ, nếu như ngươi làm thành chủ của ngũ nhạc thành, đó là chuyện đương nhiên rồi, còn nữa, cả ngũ nhạc thành hôm nay cần Dương Huynh đệ ngươi tới chỉ huy, trấn giữ, chỉ có làm thành chủ, hết thảy cái này mới thuận lý thành chương. Cho nên Dương huynh đệ, ngươi cũng đừng có lại từ chối, liền nghe đại nhân đi. Ngoài ý liệu của Dương lỗi, vốn cho là Trung Hán Dũng sẽ phản đối, lại không nghĩ tới hắn cũng ở một bên nói phụ họa. Nhìn hai người nhạc bất phàm cùng Trung Hán Dũng một chút, thấy thần sắc của bọn họ cực kỳ nghiêm túc, Dương lỗi gật đầu. Tốt, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi, vì tương lai của ngũ nhạc thành, ta tất nhiên sẽ không cô phụ nhờ vã của hai vị đại ca. Dương lỗi nói, ngũ nhạc thành. Chính mình sớm muộn phải nắm giữ, nếu như bọn họ không giao ra mà nói, mình còn có chút ít khó làm, nếu như bọn họ chủ động đem quyền lợi của ngũ nhạc thành giao vào trong tay mình, đó là không thể tốt hơn rồi, cho nên dương lỗi giả vờ từ chối một phen, sau đó liền đón nhận nhất phương thành chủ đại ấn này, thấy dương lỗi nhận lấy đại ấn, hai người nhạc bất phàm cùng chung Hán Dũng đều là hết sức cao hứng, cái này là được rồi, ta tin tưởng dương huynh đệ ngươi nhất định sẽ làm cho ngũ nhạc thành trở nên càng thêm huy hoàng. Ở dưới sự chỉ đạo của Dương Huynh Đệ Ngươi, những ma tộc kia đích thị là không chịu nổi một kích, Trung Hán Dũng ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Dương Lỗi, nói, thành chủ đại ấn này, Dương Huynh Đệ Ngươi trước tiên nhỏ máu nhận chủ, sau khi nhận chủ, Dương Huynh Đệ sẽ biết được diệu dụng của thành chủ đại ấn này, tin tưởng có thành chủ đại ấn này, thực lực của Dương Huynh Đệ Ngươi tất nhiên sẽ lại tiến một bước, việc thủ thành cũng vì vậy mà trở nên càng thêm dễ dàng, bày trận hay làm gì cũng đều thuận buồn xuôi gió. Nhạc bất phàm ý bảo dương lỗi đem thành chủ đại ấn nhỏ máu nhận chủ, trước đó nhạc bất phàm đã sớm giải trừ ấn ký của mình trên thành chủ đại ấn, cho nên giờ phút này một cổ uy nghiêm của thành chủ ở trên người hắn nhất thời biến mất không thấy gì nữa, mà một sợi hắc sắc ma khí ở chỗ mi tâm cũng là trở nên sống động. Nhạc bất phàm khẽ như mày, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh bị hắn áp chế xuống, nhạc đại ca, ngươi không có chuyện gì chứ, thấy một màn như vậy. Dương lỗi rõ ràng đây là bởi vì nguyên nhân thành chủ đại ấn, có thành chủ đại ấn này, nhạc bất phàm cố gắng áp chế được ma khí, cho nên nó có công lao không nhỏ, không có chuyện gì, ta không sao, dương huynh đệ ngươi không cần lo cho ta, hiện tại cần nhất chính là trước tiên đem thành chủ đại ấn luyện hóa xong, thành chủ đại ấn này muốn luyện hóa thì cần phải có một khoảng thời gian, nhạc bất phàm lắc đầu, nói, đợi sau khi ngươi hoàn toàn luyện hóa thành chủ đại ấn này, trừ đi ma khí cho ta. Vậy thì sẽ càng thêm dễ dàng. Dương lỗi gật đầu, nhỏ một giọt máu lên trên thành chủ đại ấn. Sau khi nhỏ máu, thành chủ đại ấn nổi lên một trận quan mang. Dương lỗi cảm giác mình cùng với thành chủ đại ấn kia có một loại liên lạc thần bí. Bất quá lúc này mặc dù đã là nhỏ máu nhận chủ, nhưng dương lỗi còn không có hoàn toàn luyện hóa thành chủ đại ấn, cho nên tạm thời còn không có cách nào sử dụng lực lượng của nó. Luyện hóa thành chủ đại ấn biết xác là cần mất thời gian. Đối với người bình thường mà nói, hai Ba ngày rất là bình thường, nhưng đối với dương lỗi mà nói, đây cũng không phải là vấn đề. Dương lỗi cần luyện hóa nhất phương thành chủ đại ấn này căn bản không cần dùng nhiều thời gian như thế. Nhiều nhất nửa ngày cũng đã đủ rồi, bởi vì tinh thần lực của dương lỗi cực kỳ cường đại, cộng thêm tạo hóa thần quyết cực kỳ nghịch thiên, cho nên luyện hóa vẻn vẹn là một phương đại ấn thành trì nho nhỏ bất quá là chuyện đơn giản mà thôi. Ở dưới sự toàn lực của dương lỗi, dùng không tới hai canh dời, Dương lỗi cũng đã hoàng tao đem nó luyện hóa xong, thấy tình huống như vậy, nhạc bất phàm cùng chung hán dũng là giật mình không thôi, tốc độ như vậy, đó thật sự là quá kinh người, quả nhiên không phải là thường nhân có thể so sánh được. Ba ngày sau, dương lỗi đem ma khí trong cơ thể của nhạc bất phàm diệt trừ đi, mà cả người nhạc bất phàm cũng trở nên thần thanh khí sản, tinh thần thoải mái, mặc dù thực lực hạ xuống kim tiên đỉnh phong, nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Tu Vi lần này mặc dù hạ xuống nhưng chỗ tốt mà chính mình đạt được cũng là thật lớn, nếu như biết tình huống như thế, cho dù là hạ xuống huyền tiên, hay tới tầng thứ thiên tiên, nhạc bất phàm cũng nguyện ý đi nếm thử, dĩ nhiên, diệt trừ ma khí trong cơ thể của nhạc bất phàm đối với dương lỗi mà nói cũng là có chỗ tốt không nhỏ, một điểm trong đó chính là tạo hóa thần quyết của dương lỗi đột phá, từ tầng thứ 6 đạt đến tầng thứ 7. Thực lực mặc dù không có tăng lên trên phạm vi lớn nhưng cũng khiến cho nguyên lực ở trong cơ thể trở nên lớn mạnh hơn rất nhiều. Cơ hội tăng thêm hai thành. Hơn nữa ở trong ngũ nhạc thành, thực lực của mình sẽ được tăng phút thật lớn. Cả ngũ nhạc thành liền ở trong tay của chính mình, đúng như lời của nhạc bất phàm. Chính mình hôm nay là chủ nhân của ngũ nhạc thành. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Muốn bố trí trận pháp hay làm gì đều càng là thuận buồm xuôi gió. Ở trong ngũ nhạc thành. Thực lực của mình được tăng phúc mặc dù không được biến thái như trong mộng huyển thế giới, ở vào cảnh giới vô địch, nhưng mà cũng không phải là bình thường, cũng để cho thực lực của mình ước chừng tăng lên gấp đôi. Dĩ nhiên đây chỉ là ở trong phạm vi của ngũ nhạc thành. Một khi rời khỏi ngũ nhạc thành, như vậy loại hiệu quả gia tăng này cũng sẽ không có. Nếu không ngũ nhạc thành này cũng là quá nghịch thiên, chương 1111, mộng huyển Sơn Cốc. Sau khi xử lý xong chuyện của nhạc bất phàm, Dương Lỗi liền đi đến căn cứ địa của Mộng Huyễn phủ, Mộng Huyễn phủ là Dương Lỗi đặc biệt bố trí, tổng bộ của Mộng Huyễn, trừ Dương Lỗi biết ra, những người khác căn bản là khó có thể tiến vào, ở trong Ngũ Nhạc thành, người biết được Mộng Huyễn trừ người trong Mộng Huyễn phủ ra, những người khác tuyệt đối là không thể nào biết được, hơn nữa nếu muốn tiến vào trong Mộng Huyễn phủ, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, không phải là tùy tiện liền có thể tiến vào trong đó. Nếu như tùy tiện xông vào Mộng Huyễn phủ mà nói Cho dù là có tu vi cảnh giới Đại La Kim Tiên, đó cũng là một cái tử lộ, thậm chí là chuẩn thánh cũng không có cách nào bài trừ trận pháp bên ngoài mộng huyển phủ, vì bố trí trận pháp cho tổng bộ mộng huyển phủ, dương lỗi nhưng là hao phí tâm tư thật lớn, mộng huyển này cũng không phải là ở trong ngũ nhạc thành, mà là ở trong một tiểu sơn cốc cách ngũ nhạc thành 50 dặm, sơn cốc nhỏ này sau khi được dương lỗi bày trận pháp, nếu như không phải là trận pháp đại sư, không cẩn thận quan sát mà nói. Căn bản là không có biện pháp phát hiện huyền cơ ở trong này, nơi này được Dương Lỗi mệnh danh là Mộng Huyển Sơn Cốc, ở dưới đại trận cho Dương Lỗi bố trí, cả cái Sơn Cốc hoặc nhìn bình thường không có gì lạ, nhìn qua một cái liền thật giống như một tòa tiểu Sơn Cốc bình thường, chính là chỗ này, Dương Lỗi nhìn Sơn Cốc ở trước mặt, trận pháp vốn chính là do Dương Lỗi tự mình bố trí, ở dưới hủy diệt chi nhãn không thể che giấu được cái gì, từng cọng cây ngọn cỏ ở bên trong đều ở dưới ánh mắt của hắn. Lúc này trong mộng huyển có không ít người đang tu luyện, trong đó mặc dù không có cường giả cảnh giới chuẩn thánh, nhưng người ở tầng thứ Đại La Kim Tiên lại là có, hôm nay đã đạt đến hai mươi mấy người rồi. Đây là người tu luyện ở trong sơn cốc này, những người không có ở trong sơn cốc kia thì tất nhiên là càng nhiều. Trong những người này, tu vi cao nhất chính là Ngư Thiên Bằng rồi, cũng chính là người phụ trách do Dương Lỗi chỉ định, một thân thực lực của người này ở hôm nay đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Nhớ tới ở lúc chính mình rời đi. Thực lực của hắn bất quá là Đại La Kim Tiên thất dai. Hôm nay lại là cảnh giới nửa bước chuẩn thánh. Xem ra gia hỏa này có kỳ ngộ không nhỏ. Bọn họ đều rất không sai. Tô Nghiên thẳng nhiên nói. Trọng giọng nói để lộ ra vẻ tán thưởng. Dương lỗi hơi có chút cười đắc ý. Nói, đó là tự nhiên. Những người này đều là do tự mình ta lựa chọn. Dĩ nhiên không phải là tài trí bình thường. Ta nhìn người đều rất chuẩn Không nên tự mãn, tư chất của những người này mặc dù không tệ, mỗi một người đều là nhân tài khó có được, nhưng tu chất không phải là thứ trọng yếu nhất, quan trọng là phải trung thành. Nếu như không có đủ trung thành mà nói, những người tài giỏi này đối với ngươi là không có bất kỳ chỗ tốt nào, tôi nghiêng thấy dương lỗi đắc ý như vậy, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, dương lỗi lần nữa cười, trung thành, đây đối với dương lỗi mà nói căn bản là không cần lo lắng, chỉ cần trở thành thuộc hạ của chính mình. Trung thành kia, dương lỗi là không lo lắng chút nào, bởi vì một khi hướng chính mình hoàn toàn thần phục mà nói, vậy thì ý nghĩa hết thảy của hắn đều ở trong lòng bàn tay của mình, độ trung thành của hắn, mình có thể thông qua hệ thống để quan sát, độ trung thành của ngư thiên bằng đạt đến 93 trở lên, nói như vậy, độ trung thành đạt đến 80 trở lên liền trên căn bản sẽ không phản bội, một khi đạt đến 90 trở lên, đó chính là tuyệt đối sẽ không phản bội, vô luận là tình huống nào. Đó chính là tuyệt đối trung thành Coi như là chính mình muốn hắn đi chết Vậy hắn cũng sẽ không chút lựa chọn mà đi tìm chết Dĩ nhiên, ở trong mộng huyển phủ còn không có người như vậy tồn tại Bất quá độ trung thành đạt tới 90 thì có mấy người Đều là tu vi đạt đến tầng thứ đại la kim tiên hai mươi mấy người có tu vi ở tầng thứ đại la kim tiên này Độ trung thành yếu nhất cũng là đạt đến 85 trở lên Cho nên dương lỗi là một chút cũng không lo lắng Sư tôn không cần phải lo lắng Ở một phương diện này ta còn là có tự tin, những người này đều là chính ta bồi dưỡng lên, đối với ta là tuyệt đối trung thành. Hơn nữa bọn họ cũng phát ra lời thề thiên đạo, không cần bất kỳ lo lắng nào. Dương lỗi nói, Sư Tôn, chúng ta hiện tại liền đi vào thôi. Tôn Nghiên gật đầu, đi theo phía sau Dương lỗi. Ở sau khi Dương lỗi vung tay lên, đánh ra một đạo thủ ấn, Sơn Cốc trước mắt xảy ra biến hóa cực lớn, vốn là Sơn Cốc hết sức bình thường không có gì lạ liền biến thành nhân gian tiên cảnh. Phong cách sơn cốc rất đẹp, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, nếu như có người ở bên cạnh nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ ngây người. Phong cảnh nơi này rất tốt, thích hợp cho tu luyện, tô nghiên thấy cảnh đẹp nơi này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàng nhạt. Nếu sư Tôn nguyện ý, có thể thường trú ở chỗ này, dương lỗi cười cười, nói, nếu là tô nghiên nguyện ý ở nơi này, dương lỗi liền một chút cũng không cần lo lắng nữa, thậm chí cũng không cần thiết dùng trận pháp che giấu nơi này. Hơn nửa nàng ở chỗ này ít nhiều có thể giúp mình chỉ điểm những thuộc hạ kia một chút, lại cớ sao mà không làm chứ? Dĩ nhiên, Dương Lỗi cũng rõ ràng, Tô Nhiên là không thể nào ở lại, sau này hãy nói đi, quả nhiên không ngoài ý liệu của Dương Lỗi, Tô Nhiên nhàng nhạt đáp lại. Lại nói, lúc này Ngư Thiên Bằng đang ở trong tu luyện đột nhiên liền biến sắc, vội vàng ra khỏi phòng tu luyện, đại ca, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra lại để cho ngươi gấp gáp như thế, sau khi ra khỏi phòng tu luyện? Ngư Thiên Bằng liền gặp được đệ tam bả thủ của Mộng Huyển Phủ, cũng là một vị đại la kim tiên, tên là Hồ Việt Dương, tu vi so với Ngư Thiên Bằng thì yếu hơn một chút, nhưng lại là nhân vật có lực chiến đấu đứng thứ hai của cả Mộng Huyển Phủ, có thể nói, chỉ xét về lực chiến đấu, trừ Ngưu Thiên Bằng ra, cả Mộng Huyển này liền không có người nào có thể địch lại, dĩ nhiên hắn được xếp thứ ba là bởi vì ở những phương diện khác thì kém hơn rất nhiều, điểm này chính hắn cũng biết, cam tâm tình nguyện xếp ở vị trí thứ ba. Về phần vị trí thứ hai chính là bảo trí hoa, bảo trí hoa người cũng như tên, rất thông minh, tài trí kinh người, cả mộng huyển phủ có thể ở trong một thời gian ngắn phát triển đến mức này, người xuất lực lớn nhất, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là bảo trí hoa. Ba người này là dương lỗi tự mình chưa dụ vào, bọn họ vốn là người của băng hồ thành, ma tộc xâm lấn, tông môn của bọn họ đều bị ma tộc hủy đi, mà ở thời điểm dương lỗi đi tới băng hồ thành cứu được bọn họ, cũng đánh chết vô số ma tộc. Bởi vậy thu phục được ba người này, ba người này có thể nói là trung thành cảnh cảnh, vì phát triển mộng huyển phủ của dương lỗi mà tận tâm tận lực, chương 1112, tiến vào Sơn Cốc. Lão Tam, không xong, có người ngoài tiến vào mộng huyển Sơn Cốc, ta mới vừa rồi cảm nhận được trận pháp biến hóa, tất nhiên là có người ngoài tiến vào, Ngưu thiên bằng nói, không thể nào, trận pháp này là công tử đích thân bố trí, trừ phi là có trận pháp sư tiên linh đỉnh phong. Nếu không căng bản là không cách nào tiến vào, làm sao có thể, ta nghĩ đại ca ngươi nhất định là đa tâm, trận pháp của công tử có thành tựu cao như vậy, đây cũng không phải là trung ương tiên giới, ở nơi này là ngũ nhạc thành, sợ rằng còn không có người có thể làm được chuyện vô thanh vô tức tiến vào trong mộng huyển Sơn Cốc đi, Hồ Việt Dương lắc đầu, xem thường nói, không, ta cảm thấy nhất định là có người ngoài tiến vào, trận pháp của cả Sơn Cốc này ta đều cảm ứng được, tu vi của người nọ sâu không lường được. Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, nếu như người này thật sự là địch nhân mà nói, vậy mộng huyển phủ chúng ta có phiền toái rồi. Ngữ khí của ngư thiên bằng nghiêm túc nói, đại ca, ngươi nói không phải là sự thật chứ, tự nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì, có phải là công tử đã trở lại rồi hay không? Hồ Việt Dương suy nghĩ một chút nói, đại ca, ngươi nghĩ đi à, trận pháp này là công tử bố trí, hắn muốn đi vào trong trận pháp tự nhiên là rất dễ dàng, cho nên ta đoán 10 phần là công tử trở lại rồi. Như vậy cũng có khả năng, nhưng nếu như là công tử mà nói, tại sao trước đó không liên lạc với chúng ta, ngư thiên bằng vẫn còn có chút nghi ngờ. huống chi công tử muốn đi vào nơi này, ta căn bản không thể nào sẽ phát hiện được điểm gì, nhưng bây giờ lại để cho ta bắt được một tia khí tức, đây có lẽ là công tử cố ý làm ra thì sao? Ta xem, công tử là muốn khảo nghiệm tính cảnh giác của chúng ta một chút mà thôi, cho nên đại ca không nên quá lo lắng, Hồ Việt Dương vẫn là không để ở trong lòng chút nào. Không, không được, vạn nhất không phải là như vậy thì sao? Vạn nhất thật có địch nhân sấm lớn mà nói, vậy Mộng huyển phủ một khi gặp phải tổn thất, tê A Váp ngươi đảm đương được hay sao? Một khi Mộng huyển phủ gặp chuyện không may, chúng ta như thế nào đối với đại ân của công tử đây? Ngư Thiên Bằng thấy Hồ Việt Dương như thế, hết sức bất mãn mà trừng mắt liếc hắn một cái, nghe lời này của Ngư Thiên Bằng, trên mặt của Hồ Việt Dương lộ ra vẻ nghiêm túc, đối với Ngư Thiên Bằng nói, đại ca nói đúng, Chúng ta quyết không thể để cho mộng huyển phủ xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, là ta sai lầm rồi, thế mới đúng, ngư thiên bằng gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức ra xét cả mộng huyển phủ. Nếu như mộng huyển phủ thật có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều không có mặt mũi khai báo với công tử rồi, ở thời điểm hai người nói chuyện với nhau, dương lỗi cùng tô nghiên cũng sớm đã đi tới bên cạnh, không cần, ta đã đến, công tử, công tử, người trở lại rồi, ta biết ngay nhất định là công tử trở lại. Những người khác làm sao lợi hại như vậy được, có thể bài trừ được trận pháp của công tử. Hồ Việt Dương nói, lời của các ngươi ta đều đã nghe được. Thiên bằng, ngươi làm rất tốt, bất quá, Việt Dương, ngươi nhưng là sai quá nhiều rồi. So với Thiên bằng, ngươi phải thật cố gắng. Dương lỗi nhìn hai người, tính cách của hai người này Dương lỗi đều là biết được. Ngư Thiên bằng làm việc chững chạc, tỉ mỉ, nhưng khuyết điểm của hắn chính là quá bảo thủ. Hồ Việt Dương tính cách hào phóng, Làm việc luôn là tùy tiện, bừa bãi, bất quá cũng có chỗ tốt, đó chính là làm bất cứ chuyện gì đều không biết đến cái gọi là sợ, có một trái tim không sợ hãi, so sánh với hai người, bảo trí hoa có thể nói là dung hợp ưu điểm của hai người, cộng thêm trí thông minh của hắn, bảo trí hoa mới là người có thể trọng dụng nhất trong ba người, dĩ nhiên, ba người liên hiệp ở chung một chỗ mà nói là có thể bù trừ, càng có có thể phát huy ra sở trường của bọn họ, công tử, ta. ha, ha. Ta, thỉnh công tử trách phạt, Hồ Việt Dương mặc dù là loại người không có chút tâm cơ, tính cách tùy tiện, nghe được Dương lỗi nói như vậy, vẻ mặt đau khổ, ấp a ấp úng nói, ngươi lại không làm gì sai, tại sao ta phải trách phạt ngươi à, nhìn Hồ Việt Dương như thế, Dương lỗi cười cười, nói, cốt lắm, đừng làm ra vẻ mặt đau khổ như vậy, ta vừa rồi không muốn đối với ngươi trách phạt, hắc hắc, đa tạ công tử, đa tạ công tử không trách phạt, thấy Dương lỗi không trách phạt chính mình. Hồ Việt dương thoáng cái thay đổi sắc mặt, cười a a nói, công tử, vị này là, ngư thiên bằng chú ý tới nữ tử ở bên cạnh dương lỗi, nữ tử này mặc dù che mặt nhưng tấm khăn che mặt này lại là không che được dung mạo tuyệt sắc kia của nàng, hơn nữa chính mình ở trên người nữ tử này không cảm giác được có một tiêu dấu vết một tia khí tức nào của tu luyện giả, nữ tử này chẳng lẽ là người bình thường? Không, cái này quá không có khả năng, nếu như là người bình thường mà nói, tiến vào trong mộng huyển Sơn Cốc. Xuyên quan bích chướng của trận pháp nhất định sẽ rất dễ dàng cảm ứng được Nếu không phải là như thế Như vậy chỉ còn có một khả năng khác Nữ tử này có tu vi cao thâm So với chính mình thì mạnh hơn nhiều lắm Như vậy chính mình cũng là không cách nào cảm ứng được Đây là sư tôn của ta Các ngươi xưng hô tiền bối là được rồi Dương lỗi không có giới thiệu nhiều Tiền bối Hai người vừa nghe được là sư tôn của dương lỗi Ngữ khí cung kính vô cùng Hôm nay mộng huyển phủ đã phát triển như thế nào rồi Còn có bảo trí hoa đâu, Dương Lỗi cùng Tô Nghiên đi ở trong viện, Ngư Thiên Bằng cùng Hồ Việt Dương theo ở phía sau, hồi bẩm công tử. Hôm nay Mộng Huyển có 32 người là Đại La Kim Tiên, 3.500 Kim Tiên, 9.100 Huyền Tiên, dưới Huyền Tiên có 5.8.000 người, ở Băng Hồ Thành, Hắc Sâm Thành, ở Đông Phương Tiên Giới, Nam Phương Tiên Giới, còn có Trung ương Tiên Giới đều có phân bộ của Mộng Huyển Phủ. Ngưu Thiên Bằng nói, hôm nay nhị đệ bảo trí hoa chính là ở phát triển ở Trung ương Tiên Giới. Cái này ngược lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới mộng huyển phủ ở trong thời gian nửa năm ngắn ngủi liền phát triển được nhanh như vậy, bảo trí hoa không ở chỗ này, miên lai là đi Trung ương tiên giới phát triển rồi, Trung ương tiên giới cường giả như mây, một cái đại la kim tiên nho nhỏ như hắn có thể đứng vững được sao, cái này ngược lại là để cho Dương Lỗi có chút mong đợi, nếu như thật có thể ở Trung ương tiên giới chiếm được một chỗ ngồi mà nói, đó thật sự là rất giỏi, Dương Lỗi tự hỏi. Trước lúc chính mình còn chưa đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng không hẳn là có thể ở trung ương tiên giới dừng chân. Dĩ nhiên, đối với dương lỗi hiện tại mà nói, nếu muốn dừng chân ở trung ương tiên giới, đó là chuyện rất dễ dàng. Nếu ngay cả gót chân đều không thể đứng vững, vậy chính mình còn nói gì đến việc đi chinh phục cả tiên giới, trở thành tiên giới chi chủ? Quả thực là nói giỡn, chương 1113, Ma Tộc Hiện, Đặc Thù Binh Chủng 1. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như có thể nắm trong tay cả trung ương tiên giới mà nói, đây cũng là tương đương nắm cả tiên giới trong tay rồi, nhưng trung ương tiên giới mấy trăm vạn năm qua đều không thể lại thống nhất được, đều là mấy phương thế lực các cứ. Nguyên nhân không phải là không có người cường đại đến thống nhất cả trung ương tiên giới, mà là bởi vì phía trên không cho phép cả trung ương tiên giới thống nhất lại, đúng vậy, các ngươi làm vô cùng không tệ, dương lỗi gật đầu tán dương, cố gắng của bọn hắn. Dương lỗi là nhìn thấy, cho nên chỗ tốt cho bọn hắn tự nhiên là không thể thiếu được, đang dược, công pháp, dương lỗi tự nhiên sẽ không keo kiệt, đây là phần thưởng cho các ngươi, về phần phân chia như thế nào, chính mình ngươi nhìn mà làm, dương lỗi ném ra một chiếc giới chỉ trữ vật, nói với Ngưu thiên bằng, công tử, cái này, cái này chúng ta không thể nhận, những thứ này đối với công tử còn có trợ giúp, ngư thiên bằng lại là cự tuyệt nói, ngươi không cần phải lo lắng, Những thứ này đối với ta mà nói không coi là cái gì, lại nói, hôm nay đại loạn buông xuống, ta cần các ngươi phải có đủ thực lực, ít nhất phải để cho các ngươi ở trong vòng một năm đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, như vậy các ngươi mới có thể giúp được ta, cho nên những thứ này ngươi cũng không cần từ chối. Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, Ngưu Thiên Bằng cũng chỉ đành thu lại, hơn nữa nếu như Dương Lỗi đã nói như vậy, những thứ này khẳng định là đặc biệt trân quý, càng trọng yếu hơn là những thứ này có thể làm cho hắn tăng lên tu vi ở trong vòng một năm đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, đây là việc mà ngư thiên bằng cùng hồ Việt Dương hết sức kích động, đa tạ công tử, đa tạ công tử ban thưởng, vẽ mặt hai người kích động quỳ xuống, nói cảm ơn, cốt lắm, không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy, ta đã sớm nói là không cần những thứ này, Dương lỗi phất phất tay, đứng lên đi, ta muốn biết bây giờ ở ngũ nhạc thành có thể triệu tập được bao nhiêu người. Tu Vi ở trên huyền tiên, trên huyền tiên, Trong ba ngày ở cả ngũ nhạc thành hẳn là có thể triệu tập được trên ba vạn, ngư thiên bằng nói, tốt, không tệ, ngư lập tức phát ra mệnh lệnh, đem nhân mã có thể triệu tập tới toàn bộ đều triệu tập tới đây cho ta, còn có chuyện tình của phủ thành chủ cũng phải xử lý tốt cho ta, đây là thành chủ đại ấn, hết thể giao cho ngươi xử lý, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, dương lỗi dứt lời, đem thành chủ đại ấn ném cho ngư thiên bằng, công tử, đây, đây là. Nhìn thành chủ đại ấn mà dương lỗi ném cho hắn, ngư thiên bằng không khỏi há to miệng, một bộ dáng giật mình, không có gì phải kinh ngạc, đây chính là thành chủ đại ấn, hôm nay ta coi như là thành chủ chân chính của ngũ nhạc thành, là nhạc bất phàm đại ca truyền cho ta, không cần lo lắng, dương lỗi cười cười, đối với biểu hiện của hắn cũng đã sớm dự liệu rồi, chính mình mặc dù đã luyện hóa xong thành chủ đại ấn, trở thành chủ nhân chân chính của ngũ nhạc thành, nhưng lúc này không thể nói ra, Bởi vì sắp tới chính là ma tộc tiến công, lúc này đem chuyện này truyền đi, ảnh hưởng sẽ không tốt, mặc dù nói uy vọng của mình ở ngũ nhạc thành so với nhạc bất phàm chỉ cao hơn chứ không thấp, nhưng vẫn là muốn bảo đảm một chút thì tốt hơn, không thể lúc này sinh ra sơ suất gì. Chúc mừng công tử nắm giữ ngũ nhạc thành, chúc mừng công tử. Năm ngày sau ma tộc rốt cuộc đã tới, ở một chỗ vách đá cách ngũ nhạc thành ngoài trăm dặm bỗng dưng tách ra một đạo khe hở không gian, từ trong khe hở có vô số ma tộc xuyên ra. Bọn họ từng người mặc chiến giáp, tay cầm đao, triều, diện mục giữ tợn, đằng đằng sát khí, trong ngũ nhạc thành, dương lỗi chợt mở mắt ra, trốt cuộc đã tới rồi, lần này chính mình có thể đại khai sát giới, đó nhưng đều là kinh nghiệm trị, cũng là điểm trao đổ A, ở dưới quan sát của hủy diệt chi nhãn, một đạo khe hở không gian kia càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái đại lộ rộng rãi, vô số ma tộc phi ra, rất nhanh liền ở ngoài 300 dặm ngũ nhạc thành. Chi chức xếp thành đội ngũ ngay ngắn, kỳ thật dương lỗi hoàn toàn có thể ở trước khi những ma tộc này còn chưa đi ra liền hoàn toàn giải quyết xong, hơn nữa đem khe hở không gian phong ấn lại, nhưng dương lỗi không làm như vậy, bởi vì hắn biết nếu như chính mình làm như vậy đích xác là có thể dễ dàng đánh tan một lớp tiến công này của ma tộc, nhưng như vậy mà nói, điểm trao đổi cùng nguyên khí trị mà chính mình thu hoạch được liền quá ít, đoán chừng còn chưa đủ cho chính mình tăng lên một cái cấp bậc cho nên, vì để cho tu vi của mình lại tăng lên, Dương lỗi cũng không làm như vậy Mà là chờ bọn họ toàn bộ xuất hiện Sau đó lại tiến hành công kích Dương lỗi cũng muốn thử một lần Chính mình nếu như sử dụng diệt thế phong bạo Mà nói sẽ là cảnh tượng như thế nào Kỹ năng kinh khủng kia dương lỗi Còn là chưa bao giờ sử dụng qua Còn lần này ma tộc xâm lấn Chính là vật thí nghiệm tốt nhất Vốn dương lỗi cho là người của ma tộc Sẽ lập tức hướng ngũ nhạc thành tiến công Nhưng mà ngoài ý muốn Quân đội ma tộc có khoảng 3.000 vạn Yếu nhất cũng đạt tới tầng thứ thiên tiên Bọn họ không có lập tức tiến công mà là đang trú đóng ở trong khe núi cách ngũ nhạc thành 100 dặm, đồng thời còn phái ra đội ngũ mấy ngàn người đi phía trước thám báo. Những thám báo này có thân hình bộ dáng thoạt nhìn giống với tu luyện giả nhân loại, khí tức cũng giống như vậy. Ở dưới hủy diệt chi nhãn của dương lỗi, phát hiện ra được những người này kỳ thật chính là tu luyện giả của tiên giới, bất quá trong đầu đã bị ma khí chiếm cứ rồi, nếu như là người bình thường thì không có cách nào phát hiện. Bởi vì ma khí này ẩn nấp ở chỗ sâu nhất của thức hải, hơn nữa còn có phong ấn, trừ phi là thánh nhân, nếu không căn bản là không phát hiện được. Thấy tình huống như vậy, Dương Lỗi không khỏi cười lạnh, đám người kia sợ rằng còn cho là chính mình không biết, công phu ẩn giấu của bọn họ đích xác là vô cùng không tệ, nhưng ở trong mắt của mình căn bản là không đủ nhìn, nghĩ đến bọn họ làm sao cũng không có cách nào dự liệu được có sự hiện hữu của mình, hủy diệt chi nhãn sẽ không quan tâm đến ngụy trang ẩn giấu của bọn họ. Thời điểm khi bọn họ xuất hiện liền đã phát hiện ra rồi, Dương Lỗi thầm nghĩ, các ngươi đã muốn chơi hoa dạng, vậy thì cho các ngươi chút màu sắc nhìn xem, 1.000 thám báo này Dương Lỗi cũng không đi ngăn cản, bất quá Dương Lỗi đem thân phận của những người này đều cấp cho ngư thiên bằng, những người này liền để cho hắn đi xử lý, dĩ nhiên những chuyện chú ý này cũng giao cho hắn, về phần chút ít ma khí ở trong đầu những người thám báo kia, Dương Lỗi cũng là có biện pháp, chương 1114, ma tộc hiện, đặc thù binh chủng. 2. Đó chính là đan dược, tô nghiêng cho mình vô số dược liệu, dương lỗi lợi dụng những dược liệu này luyện chế ra được một ít mê hồn đan, là mê hồn đan cấp bậc tiên linh, những mê hồn đan này đối với người ở trên đại la kim tiên không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng đối với tu luyện giả dưới kim tiên lại là dùng chính xác, mà tự thân dương lỗi thì là chuẩn bị đi đại bản doanh của ma tộc điều tra một phen, bởi vì dương lỗi mặc dù có hủy diệt chi nhãn, có thể thấy rõ ràng nhân số của ma tộc, có bao nhiêu cường giả, nhưng lại không thể biết được rõ ràng trong những người này mạnh nhất là ai, người nào là đầu lĩnh của đám ma tộc này, mặt khác còn có một cái, đó là đường lui của ma tộc, nếu muốn đánh, vậy thì phải đánh một lần giết toàn bộ, giết hết tất cả, tuyệt đối không lưu người nào trở về, cho nên ở trước lúc chính thức bắt đầu tiến công, dương lỗi cần đem đường lui của bọn hắn phong lại, dưới bóng đêm, dương lỗi lấy ra một tấm ẩn thân phù, sau khi bóp nát, Dương lỗi liền ở vào trong trạng thái ẩn thân, hôm nay ẩn thân phù đã không còn nhiều nữa, sau khi không có hệ thống chế phù, những phù triện này có thể nói là dùng một cái thì ít một cái, vốn là lúc bắt đầu dương lỗi còn tưởng rằng có thể trao đổi, nào biết được phù triện mà chính mình đã từng luyện chế đều không còn xuất hiện ở trong hệ thống, nói cách khác, căn bản không cách nào đổi được, đây cũng là chỗ mà dương lỗi buồn bực nhất, ở dưới tác dụng của ẩn thân phù, dương lỗi rất nhanh liền đi tới chỗ ở bên ngoài của ma tộc. Nhìn đại doanh của ma tộc, dương lỗi kinh ngạc không thôi, đây là một trận pháp, một cái trận pháp cực lớn, không chỉ là mượn địa thế, còn căn cứ vào bản thân quân đội ma tộc mà tạo thành một cái đại trận ẩn giấu cực lớn. Cái đại trận ẩn giấu này không chỉ có thể ẩn giấu khí tức bản thân quân đội, còn có thể ngưng tụ linh khí, làm binh sĩ thoải mái, để cho bọn họ không ngừng đề thăng. Hơn nữa những doanh trướng kia tự hồ cũng không đơn giản, cẩn thận xem xét, dương lỗi phát hiện những doanh trướng này đều là đặc chế. Phía trên khắc vô số ký hiệu thần diệu, những ký hiệu này cùng với ký hiệu ở trên áo giáp kia hô ứng lẫn nhau, những ký hiệu này rốt cuộc có tác dụng gì, dương lỗi kinh ngạc vạn phần, trong lòng buồn bực không thôi, nếu như chính mình còn có giám định thuộc mà nói, như vậy những thứ này chỉ cần giám định một cái liền biết được, hôm nay chính mình mất đi hủy diệt chi nhãn, nhưng thứ này mặc dù không thể che giấu ở dưới hủy diệt chi nhãn, nhưng mình cũng không cách nào nhìn ra rốt cuộc nó là cái gì, có tác dụng gì. Bất quá căn cứ tình huống, dương lỗi phỏng đoán những ký hiệu này hẳn là trợ giúp binh lính tu luyện, cũng có thể là tăng cường sức chiến đấu của binh lính, quân đội huyền diệu như thế khẳng định là không đơn giản, bởi vì ở trong ngư thiên bằng cũng có một chi quân đội đặc thù, chi quân đội này chỉ có 5.000 người, bất quá mỗi người đều là được trang bị đặc thù, những trang bị này có hạn chế thật lớn, chỉ có tu luyện giả kim thuộc tính mới có thể mặc vào, nhưng một khi mặc vào. Quân đội 5.000 người này lợi dụng những trang bị kia có thể phát huy ra sức chiến đấu gấp mấy chục lần, đây chính là đặc thù binh chủng, mà lần này ma tộc tự hồ toàn bộ đều là như thế, nói cách khác, toàn bộ đều là đặc thù binh chủng, nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi kinh ngạc, ma tộc lần này vì ngư thiên bằng lại xuất động ngàn vạn đặc thù binh chủng, đại thủ bút, tuyệt đối là đại thủ bút, sau khi hiểu được những thứ này, trong lòng dương lỗi may mắn không thôi, may nhờ chính mình trước đó không tùy tiện tiến công. Nếu không phiền toái liền lớn, những thứ này đều là đặc thù binh chủng, hơn nữa cả quân đội đều là gắn bó nhất thể. Nói cách khác, nếu như chính mình tùy tiện tiến công mà nói, đối mặt liền là lực lượng của cả mấy ngàn vạn quân đội liên hợp, như vậy phần thắng của chính mình sẽ được bao nhiêu? Đáp án dĩ nhiên là dễ dàng thấy được, thực lực của mình mặc dù không tệ, đơn đã độc đấu mà nói, có thể oanh sát ngụy thánh, nhưng đối mặt với nhiều người như thế, chính mình liền là không có một chút phần thắng. Diệt thế phong bạo mặc dù lợi hại nhưng dương lỗi lại chưa sử dụng qua, hơn nữa diệt thế phong bạo không phải là giống như hủy diệt nhất thức, có thể miễu sát tuyệt đối, cho nên một khi thi triển ra thì thắng bại khó liệu, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, chính mình đã tiến vào nội bộ, nếu như mình ở chỗ này thi triển mà nói, vậy nắm chắc liền nhiều hơn nhiều, bất quá bây giờ còn không vội vàng, chính mình phải hoàng tao thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của bọn họ mới được, dù sao chính mình hôm nay nhìn thấy chỉ là binh lính mà thôi. Căn bản chưa nhìn thấy thống lĩnh của bọn họ. Hạch tâm cùng linh hồn của một chi quân đội chính là thủ lĩnh của chi quân đội đó. Nếu như thủ lĩnh, tướng quân của chi quân đội này chưa ra hình dáng gì thì chỉ là cái bao cỏ. Như vậy một chi quân đội này cho dù là có lợi hại đi nữa cũng là ủng phí. Cho nên người lãnh đạo một chi quân đội là mấu chốt nhất. Mà hiện tại dương lỗi chính là muốn tìm ra thủ lĩnh của chi quân đội này. Nếu như mình có thể đánh chết thủ lĩnh của một chi quân đội này mà nói Như vậy nhiệm vụ của mình có thể hoàn thành dễ dàng. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực thủ lĩnh của một chi quân đội này không vượt ra ngoài năng lực của mình. Chỉ cần mình có thể lợi dụng hủy diệt nhất thức mà nói, đó liền có thể tiến hành kế hoạch trảm thủ. Trước đem thủ lĩnh của một chi quân đội này đánh chết, sau đó lại hoàn toàn hủy diệt chi quân đội này. Dĩ nhiên, nếu như tướng lĩnh của chi quân đội này có thực lực quá mức cường đại mà nói, vậy cũng không cần phải nghĩ nữa. Chỉ cần mình sử dụng hủy diệt nhất thức mà không cách nào đánh chết Cho dù thi triển hủy diệt nhất thức điệp gia liền có thể làm được Thì dương lỗi cũng không lựa chọn phương án như vậy Bởi vì nếu như chính mình thi triển hủy diệt nhất thức điệp gia mà nói Vậy thực lực của mình sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn trong vòng một tháng Như vậy chính mình sẽ bị vây vào trong nguy hiểm Cho nên ở dưới tình huống không phải vạn bất đắc dĩ Dương lỗi tuyệt đối sẽ không thi triển hủy diệt nhất thức điệp gia Cho nên vì vạn vô nhất thức Dương lỗi tính toán đi sâu hơn vào trận doanh của kẻ địch, tiến vào trong quân doanh thăm dò tin tức, giờ phút này, một phần trăm rằm đã lên trên cao bầu trời, một trận gió lạnh thổi qua làm cho người ta bất giác sinh ra vài tia lạnh lẽo, điều này làm cho dương lỗi cảm giác càng thêm tinh thần, hai mắt như điện, nhảy qua mấy cái, dương lỗi tiến vào trong quân doanh của ma tộc, vốn danh địa bên ngoài là trận pháp.